Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net À, thì ra là như vậy. Hắn cố ý chọc giận cô, ngợt gật đầu. Nói như vậy không phải là vật hợp theo loài sao? Nếu đúng như cô nói, vợ tôi với cô quả thật là trời sinh một đôi. hào Duyệt Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Muốn tôi chúc anh với kia mặt lị đầu bạc đến lão. Vĩnh kết đồng tâm không? Tốt. Hắn bất cần đời nhún vai. Thế cô có thành ý như vậy. Ngày mai tôi nhất định sẽ đi mua hoa cầu hôn với cô ấy." Hắn càng nói, sắc mặt của Hào Duyệt Vũ càng khó xem. "Tiểu Vũ, cô làm sao vậy? Sắc mặt khó xem như thế, có chuyện gì sao?" Đoàn Úy Kỳ cảm thấy thật vui vẻ. Cô ai oán trừng mắt hắn, Thơ Phi Phi đem kinh viễn vọng sang một bên. "Đêm nay ánh trăng thật sự là tệ hết biết rồi, hơn nữa tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đoàn tiên sinh ở lại chỗ này, dáng suy nghĩ xem nên dùng lời ngon tiếng ngọt nào mà cầu hôn đi." Nói xong cô xoay người định sẽ rời đi không ngờ đoàn úy kỳ lại nhanh hơn kéo lấy cổ tay của cô mắt mang ý cười, cánh môi rơi lên. Thực vô tình chẳng lẽ cô nhẫn tầm để lão bản một mình ở đây chịu gió đêm. Tôi chỉ là hiểu ý để anh ở lại suy nghĩ cho việc ngày mai cầu hôn thôi. Cô nghiến răng nghiến lợi. Hắn để sát mặt vào cô giả vờ người người. Sao tôi giống như người được hương vị ghen tuông thế nhỉ? Có sao? họ diệt vũ khí cuộc bại hoại muốn rãi khỏi tay hắn nhưng là hắn lại không chịu buông ra cô đành phải ở ngoài miệng ra vẻ ta đây lão bản đề nghị anh nên xem lại mũi của mình khứu giác của anh quả thật rất có vấn đề tốt tôi sẽ nghe theo lời đề nghị của cô rốt cuộc nhịn không được khát vọng với cô đoàn úy kỳ đột nhiên ôm cô vào trong lòng mình bàn tay ôm eo cô cúi đầu hai người bốn mắt nhìn nhau nhìn hai đôi mắt to tức giận của cô chỉ cảm thấy cô như vậy cực kỳ xinh đẹp Hà Duyệt Vũ bị hắn nhìn dưới đáy lòng kinh hoàng, ánh mắt cũng trở nên mê loạn. Cô nhìn theo bản năng liếm liếm đôi môi của mình, nhưng động tác theo bản năng này lọt vào mắt hắn lại trở thành mị hoặc. Anh anh muốn làm gì? Hào khẩn trương. Hà Duyệt Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh romantic dưới màn đêm, ánh trăng liêu nhân, hoàn cảnh lãng mạn như vậy có phải là thường thấy trong vở kịch không ta? Hắn dùng tay kia nâng cằm của cô lên, gương mặt tuấn mỹ cúi sát xuống. Cô đoán đi, có lẽ... Hắn đột nhiên cười gian giống ác ma. Chúng ta có nên làm chuyện của người trưởng thành. Một cái hôn khẽ rừng ở chán của cô, ẩm ướt, mềm mại, động tác mềm nhẹ kỳ cục. thành người trưởng thành, trái tim của cô đã muốn nhảy ra. Anh, anh là nói... Đúng vậy. Hắn treo cợt, trầm cười ra tiếng. Tiểu nữ nhân này rõ ràng là khẩn trương hiện rõ trên mặt, nhưng bên ngoài lại biểu hiện ra bộ dáng trấn an vô cùng. Khi còn chưa hiểu rõ cô, hắn cũng không dám đến gần cô quá. Một phần là vì hắn chưa sẵn sàng, phần còn lại là vì ghen tị trong lòng. Dù sao, cô cũng có quan hệ với lăng tiêu nhiên. Có lẽ hắn sợ hãi một khi lần qua sâu vào tình cảm với cô, đổi lấy cũng chỉ là đau xót. Cho nên mấy ngày nay, hắn luôn áp lực. Nhưng càng cùng cô ở chung, hắn lại càng phát hiện tâm tình của chính mình đã sớm bị cô bắt được. Hắn thích cô. Không, hắn yêu cô. Hắn mạnh mẽ đặt môi mình lên môi cô. Hắn căn bản không thể tin, thế gian tồn tại cái gì tình yêu. Đó bất quá chỉ là một hình thức, cho đến khi tiểu nữ nhân này xuất hiện, hắn mới phủ định ý nghĩa này của chính mình. Cô Thiên Trân đáng yêu đơn thuần, thậm chí ngốc ngách, làm chuyện không để ý trước sau, luôn để hắn thua dọn lại hậu quả. Nhưng tâm tình của hắn vẫn không không chế được bị cô hấp dẫn, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là hắn như cảm thấy được an ủi. Hạ Duyệt Vũ bị hắn hôn cả người run run, thân thể không thể khống chế được nữa, nhưng là... Vì sao hắn chỉ hôn cô, không có hành động tiến thêm? Chẳng lẽ là chính mình bị lực không đủ? Hôn nồng nhiệt phương hưu, cô nhớ lại cách thức cầu dẫn nam nhân trên màn ảnh, sau đó cô ý cúi đầu. Động tác này làm cho đoàn ý kỳ buồn cười. Nữ nhân này có biết chính mình đang làm gì không? Quý kỳ, nàng câu hạ cổ hắn ghé vào lỗ tai hắn, làm cho thanh âm của mình gội cảm lên một chút. Đêm dài trăng sáng Không bằng chúng ta Nói đến đây nắng mắt tự nhiên nhìn thấy hắn Trường mắt nhìn mình Cố gắng làm ra thần thái khiêu khích Chúng ta trở về phòng đi Nàng mị nhãn như tờ kéo hắn liền bước nhẹ nhàng Tính xây dựng nền không gian lãng mạn Kết quả a phu phu Đại khái là diễn trò diễn quá mức thập nhập thần Hạ Duyệt Vũ đã quên Phía sau chính là bể bơi Chỉ nghe thấy một tiếng thét trói tay Hạ đại tiểu thư cả người bị rớt xuống nước. Đoàn Úy Kỳ chậm rãi mở hai mắt, khi tầm mắt của hắn dần dần trở nên rõ ràng, chỉ thấy trước mắt một đôi mắt to. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net